Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tự nhiên cũng không có những tin tức bát quái cùng ánh mắt xò hỏi vừa rồi. Ngồi trở về trên vị trí nhớ lại hành vi cử chỉ ngây thơ của Thành Uyên cô kỳ cảm thấy thật là buồn cười. Người ngoài thấy anh cao lãnh thời điểm đối mặt với cô lại luôn ngốc nghếch vụng về như vậy. Cô trẻ môi lại không cho ý cười của mình lộ ra nhưng mà trên mặt không giấu giếm được sự hạnh phúc. Đúng vậy, cô là cực kỳ hạnh phúc có một số công việc tốt, một tình yêu tốt mà một người đàn ông của cô lại cực kỳ quý trọng cô. Tối hôm nay bọn cô còn hẹn cùng nhau sẽ vượt qua một năm mới. Có thể là quá hạnh phúc ông trời nhìn không được. Khi thanh tâm Diệp Tố Kỳ nhận được điện thoại khẩn cấp, trong nhé mắt hạnh phúc trên mặt cô cùng với tương lai tốt đẹp toàn bộ biến mất, chỉ có một mảnh trống rỗng. Sau mặt của Diệp Tố Kỳ trắng xanh nghiêm trọng đi tới bệnh viện, cô không biết chính mình tới như thế nào. Chỉ nghe thấy trong phòng cấp cứu có rất nhiều giọng nói. Hôm nay Vĩnh Kỳ sửa xe xảy ra ngoài ý muốn. Mặt của Vĩnh Kỳ Chúng tôi lập tức kêu xe cứu thương đưa cậu ấy tới bệnh viện cấp cứu Em nhanh đi Đây là người công ty gọi điện nói với cô Tại sao có thể như vậy chứ Đời này anh trai luôn ở bên cạnh cô Bọn họ có có càng lúc càng xa Anh trai còn có một tình yêu ổn định Cũng nghe chị Tiểu Đồng khuyên không được đi đêm. Hết thầy đều là khác đời trước Cô cho rằng anh trai như vậy sẽ không phát sinh ngoài ý muốn hủy dung một lần nữa Nhưng mà nó vẫn xảy ra Tôi là em gái của Diệp Vĩnh Kỳ Anh ấy ở đâu? Diệp Tố Kỳ gọi y tá, nhìn đến bác sĩ cùng với hộ sĩ vây quanh giường của bệnh nhân, trên mặt của Diệp Vĩnh Kỳ đầy máu mà còn có một vết thương rất lớn chảy máu không ngừng, làm cho Diệp Tố Kỳ nháy mắt khóc không ra tiếng. "Đừng khóc, anh không đau, anh không sao." Diệp Vĩnh Kỳ đau đến mơ hồ mất đi ý thức, nhưng vừa nghe được tiếng khóc của em gái thì mở to mắt vô lực cười nói. "Mãi là rõ ràng có chuyện mà, anh trai sợ đau lại thích trưng diện." Hiện tại tâm tình phải rất là tệ. Nhìn thấy cô như vậy, anh không muốn không phải là mặt mình, mà là không muốn cho cô ngừng khóc. Em yên tâm đi, anh sẽ không có việc gì. Đừng khóc mà, giúp anh kỹ đơn cho phép xài phẫu, xóa ở bên ngoài chờ anh. Còn tiểu đồng thì đừng nói cho cô ấy biết. Diệp Tố Kỳ khóc lóc ký đơn đồng ý xài phẫu. Một người mờ mịt ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật trong lúc đó mặc kệ ai là người điện thoại tới đều nói. Tôi ở bệnh viện, anh trai cũng ở trong này. Làm sao bây giờ? Tôi nên làm thế nào bây giờ? Anh trai là người tâm cao kế ngạo Hiện tại lại bị hủy dung Anh có thể không suy nghĩ mà sống tốt hay không? Còn có thể tiếp tục với chị Tiểu Đồng hay sao? Chị Tiểu Đồng có phải vì vậy Mà ghét bỏ anh trai hay không? Ngay lúc Diệp Tố Kỳ khóc lóc Đến không kiềm chế được Thì ồn hân đồng đo vành mắt xuất hiện Vĩnh Kỳ sao rồi? Anh trai bị thương rất nặng Mặt anh ấy chảy máu quá nhiều Khả năng sẽ không giữ lại được nữa Chị Tiểu Đồng à Anh trái cũng muốn chị biết. Anh ấy không hy vọng chị sẽ thấy, thấy bộ dáng hiện tại của anh ấy. Tên ngốc kia sẽ đừng nên nói như vậy rồi. Ôn ân đồng tức giận đến mắng to. Chị ngồi ở chỗ này. Anh ấy đừng tưởng bờ vì loại lý do thối nát này mà bảo chị đi. Không phải là không có cái mũi thôi sao? Một người đàn ông lại thích đẹp như thế để làm gì chứ? Nghe thấy chị Tiều Đồng nói những lời công rời bỏ, thì Diệp Tố Kỳ lại khóc đến mức càng khó coi. Nếu như có thể, cô hy vọng sẽ có kỳ tích. Cậu xin để cho anh trai cô bình an vượt qua cửa ải khó khăn này. Tô Tô, Tô Tô à. Diệp Tố Kỳ đang cầu nguyện, nghe được giọng nói khiến cô an tâm, cô chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người quỳ gối trước mặt mình là Thành Uyên. Làm sao vậy? Anh đến đây, đừng khóc mà, mau nói cho anh biết, hiện tại tình hình như thế nào rồi? Nhìn thấy Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ nắm chặt tay của Thành Uyên khóc rớt mướt. Bác sĩ nói nếu như không biện pháp cứu trở về Cái mũi phải cắt bỏ Sau đó tìm ngoại khoa trình hình là một cái mũi giả Nhưng mà anh trai làm sao có thể chịu được Ngũ quan của mình tàn phá Càng nói không nói có khả năng rồi Một khi đã như vậy Vì sao hiện tại không để cho bác sĩ ngoại khoa trình hoàn Nồi trần chứ Bởi vì anh trai không thể Các bác sĩ ngoại khoa trình hình có kinh nghiệm Cũng đang ở trong phòng phẫu thuật Một bệnh viện lớn như vậy Chỉ có một bác sĩ ngoại khoa trình trực ban Không có khả năng Thành Nguyên đưa tay cầm điện thoại nhanh chóng gọi điện. Điện thoại có một tiếng thì đã có người tiếp, Đội bên kia điện thoại là một giọng nói lười biếng. "Tôi nhất định là nhìn lầm rồi, 800 năm không thấy, cứ nhiên em trai lại chủ động tìm thấy thôi sao? Anh đang ở đâu?" "Thì đương nhiên là ở bệnh viện. Anh vừa mới kết thúc một ca mổ kéo dài." "9 giờ đồng hồ mệt muốn chết, đang muốn ngủ. Em nhớ anh là muốn mời anh ăn cơm hay sao?" Thành Nguyên ngẩng đầu nhìn số phòng vẫu thuật rồi sau đó ra lệnh với người đầu dây bên kia. "Lầu hai. Phòng bảo thuật số 4. Em cho anh 10 phút đồng hồ. Nói xong liền cúp điện thoại. Can ban không tới 1 phút đồng hồ, chỉ thấy một người mặc áo nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net